tổ xuất giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm giữa những người đã chết. Đây là truyện phóng tác của nhà văn Hoàng Hải Thủy đã được ông vua kinh dị Alfred Hitchcock thực hiện thành phim Vertigo. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Mạnh chán nản và mệt mỏi, kiểm soát những việc cần làm trong ngày. Trên tờ lịch Agenda Bây giờ là 8 giờ sáng Mặt trời chưa lên hẳn trên thành phố Mà chàng đã thấy mệt mỏi Vì diễn ảnh một lô những công việc không hào hứng Mà chàng phải giải quyết trong ngày Chàng nghĩ đến chuyện Nếu lúc này chàng có một người phụ tá Có thể tin cậy được Có thể thay chàng làm những việc vô bổ này Thì đỡ biết mấy Thật kỳ cục Trong bao nhiêu tháng trời chàng ngồi chờ việc làm Chờ thân chủ Ai đến cũng xúc sắn tiếp Việc gì cũng hào hứng làm Cho đỡ buồn thì chẳng có ma nào tới Giờ đây chẳng bận Dụ kiều dung thì thiên hạ kéo nhau tới Làm chàng mờ người Trước đây chẳng có thể mượn được phụ tá Hay thư ký Nhưng mượn để làm gì trong khi ngay cả ông trưởng dân phòng Cũng ngồi ngáp rùi đọc truyền thuyết Serino suốt ngày Bây giờ khi chẳng cần đến phụ tá Thì tìm hoài không thấy có ai Những người chẳng biết có thể thay thế chàng được Đều đã có sở làm yên chỗ cả Những dòng chữ ghi trên trang lịch cho chàng biết Trong ngày hôm nay chàng có hẹn gặp ba thân chủ Một bà chủ tiệm kim hoàng Muốn bắt quả tang ông chồng Chung sống đâu đó với vợ bé Một ông nhà giàu muốn điều tra minh bạch Về một khu nhà cũ Ông sắp mua để phá đi xây rạm hát cải lương Một vụ nữ trang cất trong tủ không cánh mà bay Khổ chủ muốn điều tra kính để tìm thủ phạm Nhưng không muốn là con dâu, con rể Toàn là những ông bà có địa vị trong xã hội Bị mang tiếng Bị cảnh sát nghi là ăn cắp Toàn những vụ rắc rối Mất thì giờ trong lúc chàng có thể sống những giây phút thần tiên với nạn Lại còn anh chàng tư bản Thịnh Đòi chàng cho biết của điều tra theo dõi đã đi đến đâu Mạnh bực dọc nghĩ đến Thịnh Điều la lùng nhất về Thịnh mà chính Mạnh cũng không nhận thấy là Bây giờ chàng không còn coi Thịnh là chồng của Kiều Dung nữa Chàng coi Thịnh như một thân chủ khó tính Đòi hỏi và hoàn toàn xa lạ với Kiều Dung Kiều Dung như người yêu riêng của chàng, một người đàn bà hoàn toàn không liên can xa gần gì đến Thịnh. Kiều Dung đã trở thành của riêng chàng. Nhưng sự bắt buộc vẫn làm chàng phải gặp Thịnh. Chàng mở tập hồ sơ bìa có viết hàng chữ Đinh Tấn Thịnh. Chàng đã xé bỏ tấm bìa ghi hàng chữ hồ sơ Kiều Dung để thay bằng tấm bìa ghi tên họ Thịnh và đọc lại những hàng chữ nhỏ ly ti do chính tay chàng ghi trong đó. Ngày 27 tháng 4 Đi chơi trong sở thú 28 tháng 4 Đi coi ở rest 29 tháng 4 Đưa Kiều Dung đi chơi biên Hòa Lên núi Châu Thới Cơm trưa ở quán Giang Sông 30 tháng 4 Ăn sáng ở Đà Cao Dung thích ăn bánh bao Tiệm sắm Mình bị chóng mặt khi nhìn qua cửa sổ lầu xuống đường Dung cười 1 tháng 5 Đi chơi biên sông Tân Thuận Dung nhìn rất lâu xuống dòng nước Nhưng không nói gì đến chuyện tự trầm 2 tháng 5 đi chơi nhà bè dùng có vẻ thích gần sông nước 3 tháng 5 không gặp nàng đêm nằm mơ thấy mình đi chơi với một người đàn bà mơ hồ lúc thật già lúc thật trẻ hình ảnh Kiều D dung đi sâu về tiềm thức mình khi đón dung ở tiệm tóc kinh đô dùng trẻ hẳn lại với mái tóc mới mình không ưa kiểu tóc này kiểu tóc cũ làm nàng sang hơn Hợp với khuôn mặt trái xoan hơn 4 tháng 5 Dung đòi vào Nghĩa Trang Nàng không nói là phải vào Nghĩa Trang mặt Tỉnh Chi Đưa nàng tới Nghĩa Trang Bắc Diệp và Nghĩa Trang Quân Đội 5 tháng 5 đi chơi suốt ngày trong giường cây lái thiêu Hôm nay là ngày 6 tháng 5 Như vậy là hơn một tuần rồi Kể từ buổi sáng chàng cứu được Dung từ dòng sông Ngày nào chàng cũng gặp nàng Dưới dòng chữ 6 tháng 4 Trên tờ lịch còn trinh nguyên mạnh đặt bút viết Mình yêu nàng. Mình không thể xa được nàng. Chấm hỏi. Chàng lo âu và hồi hộp Đánh ở cuối câu một dấu hỏi. Như vẫn chưa tin hẳn rằng. Mình đã yêu. Nhưng tình yêu đã đến với Mạnh. Như sóng biển đánh đắm con tàu trái tim của Mạnh. Như những kẻ yêu tha thiết nhất. Yêu đến có thể chết vì yêu được. Ở cõi đời này. Mạnh là người cuối cùng biết là chàng đã yêu. Và tình yêu của Mạnh là một tình buồn. Nặng những hối hận và tội lỗi Nó nhàng nhủm như ngọn lửa âm ỉ cháy trong một kho đạn Một hầm chứa thuốc súng Chưa biết nó bắt cháy lớn Và làm nổ tan tất cả từ lúc nào Chiều Dung như không biết gì đến tình yêu của Mạnh Đúng hơn nàng không biết là Mạnh yêu nàng Nàng không nghi ngờ gì hết Nhiều lúc nhớ nàng xa nàng Và bị lương tâm giận giặt Chàng đã yêu vợ bạn Dù là người bạn không thân Nhưng Thịnh vẫn là bạn chàng Thình tin ở chàng Mạnh nghi ngờ không hiểu Kiều Dung có đóng kịch với chàng hay chăng Mạnh lờ mờ biết rằng chàng chỉ biết lờ mờ thôi Vì kinh nghiệm của chàng về đàn bà Nhất là đàn bà đẹp Rất ít ỏi, yếu kém Gần như không có gì đáng kể Đàn bà rất tàn ác Hoặc ở đời này có nhiều người đàn bà đẹp rất tàn ác Họ biết là đàn ông yêu họ Nhưng họ cái giá giờ không biết Để khỏi phải đáp ứng Họ không muốn yêu trả lại Nhưng họ cũng không muốn mất một người yêu mê họ Con phải đề phòng những người đàn bà đẹp đang bà càng đẹp chừng nào Càng tan ác và nhiều dối trá bấy nhiêu Những lúc nghi ngờ Kiều Dung Mạnh vẫn nhớ tới lời hân tố tố trối trăng Cho Trương Du Kỳ trong cô gái đồ lộc Nhưng Mạnh chỉ nghi ngờ Khi xa nàng thôi Mỗi lần trông thấy đôi mắt Kiều Dung sáng lên Khi thấy chàng đến Mạnh lại quên hết Nàng coi chàng như một người bạn thân Không hơn không kém Một người bạn nàng có thể tin kệ và giải bày tâm sự Nàng không biết Mạnh là bạn học cũ của chồng nàng và vì họ đã đồng ý giấu vụ nàng nhảy xuống sông Tất nhiên là không thể có chuyện giới thiệu chàng với chồng nàng Họ lặng lặng đặt người chồng ra ngoài cuộc Mạnh sung sướng và hào hứng đóng dai một luật sư rảnh rỗi Có văn phòng riêng và chỉ làm việc lúc nào thích Một người đàn ông hào hoa giúp một thiếu phụ lịch sự quên nỗi buồn phiền Nàng có chàng như một người đàn ông hào hoa lịch sự, chiều chuộng Làm vui đàn bà mà không đòi hỏi gì ở người đàn bà hết Và Mạnh phải đóng cho tròn Cho đẹp vai trò ấy Mặc dầu chàng không hợp với gia trò đó chút nào Cả hai cùng tránh không nhắc đến chuyện nàng nhảy xuống sông Đôi mắt nàng sáng lên Nét mặt nàng tươi hơn Mỗi khi chàng tới gần Cho chàng biết nàng cảm ơn chàng đã cứu nàng thoát chết Nhờ vụ đó chàng được hưởng cái quyền quen biết với nàng Nhiều lúc Mạnh thấy rõ rằng Nếu buổi sáng trời đẹp ấy Kiều Dung không nhảy xuống sông Chàng sẽ không bao giờ được diễm phúc gần nàng Chàng sẽ mãi mãi chỉ là một nhà trinh thám tư Gần như thất nghiệp Đi theo nàng trong ít ngày rồi bỏ cuộc Nàng sẽ không bao giờ biết là Cuộc đời này có một người đàn ông tên là Mạnh Một người đàn ông yêu nàng Cũng mỗi đêm trần trọc trong căn hồng độc thân Mạnh khổ sở về đêm nào trước khi ngủ Chàng cũng đi tới quyết định Sáng mai việc làm đầu tiên của chàng Là đi tới gặp Thịnh Nói cho Thịnh hay Mọi chuyện Kể cả chuyện chàng đã thầm yêu Kiều Dung Để chấm dứt Để thịnh nhờ người khác theo dõi Kiều Dung Để rồi mỗi buổi sáng Quyết định của khuya đêm qua Tiêu tan không còn chút dấu vết gì trong ốc mạnh Nhưng chàng chưa từng bao giờ quyết định Sẽ nói thật hết sự tình với thịnh Ý nghĩ đầu tiên trong ngày của mạnh Ý nghĩ mơ hồ đến trong tiềm thức mạnh Ngay cả khi chàng chưa tỉnh giấc hẳn Là ý nghĩ mau mau đến nơi hẹn với Kiều Dung Ngay cả trong giấc ngủ Chàng cũng mơ đi chơi với nàng Mạnh như chỉ sống để được gần Kiều Dung Buổi sáng nếu trời nắng đẹp Mạnh nghĩ đến chuyện đưa Kiều Dung đi chơi ngoài thành phố Nếu là trời âm u Chàng cũng nghĩ đến chuyện đưa nàng ra khỏi thành phố Chiếc sim ca bề ngoài cũ kỹ Nhưng vào máy còn sức mạnh của Mạnh Như một phi thuyền Đưa chàng và nàng rong chơi Trong không gian đầy mới lạ Đầy lạc thú Mạnh yêu Kiều Dung Nhưng tình yêu của chàng gần như một chiều Chàng không đòi hỏi trả lại Như chỉ cần chàng yêu nàng là đủ Mạnh yêu Nhưng không hề nghĩ đến sự gần nhau về xác thịt Tuyệt đỉnh của tình yêu nam nữ Chàng chỉ cần được gần nàng Được nghe tiếng nàng nói Được ngửi mùi hương đàn bà từ người nàng Nhiều lúc Nghĩ đến chuyện đến kể thật với thịnh mình nghĩ rằng nếu chàng kể hết Thịnh cũng chẳng giận chàng Vì chẳng có gì để giận Mà chàng cũng chẳng có gì để thú thật nhiều với thịnh Rất có thể thịnh sẽ thương hại chàng Như người đàn ông có vợ đẹp Thương hại kẻ nghèo khó Thèm muốn được ở vào địa vị của mình Chính ý nghĩ sẽ bị thịnh thương hại đã ngăn Không để cho mạnh nói thật Nhưng chàng không biết như thế Và chàng cũng thắc mắc nhiều Về tình trạng tinh thần của Kiều Dung Nhiều lúc chàng nghĩ rằng Nàng đau thần kinh Nếu không làm sao giải thích được Cái bệnh chán đời buồn rầu vô duyên cớ của nàng chứng bệnh chán đời của Kiều Dung là có thật Chàng đã chẳng chứng kiến cảnh nàng nhảy xuống sông tự giận đó là gì Nhiều lúc khác chàng lại thấy nàng bình thường như tất cả mọi người Ít nhất nàng yêu đời hơn nhiều người đàn bà khác Mà chàng biết rõ ở cõi đời này Mặc dầu số đàn bà mà chàng được biết rất ít Chàng thấy ở Kiều Dung rõ ràng có hai người đàn bà Và hai người đàn bà ấy khác hẳn nhau Một Kiều Dung yêu đời, ham sống, đa tình, thích rong chơi Cười nói nhiều, duyên dáng Nói tớm lại một Kiều Dung thật đáng yêu, dễ sống gần, một Kiều Dung tối tâm, ảm đạm, quyền bí, khó hiểu, lạnh lùng và xa vắng. Người đàn bà thứ hai này trong Kiều Dung làm cho mạnh sợ. Kiều Dung chuyển từ trạng thái yêu đời qua chán nản thật nhanh, không có triệu chứng gì báo trước. Nhiều lần trong chiếc xe Simca đang chạy trong những vùng đồng quê tươi nắng quanh Sài Gòn, tiếng cười nói vui trong của Kiều Dung chợt tắt đi. Mạnh có cảm giác như nàng vừa quên mất chàng Và chàng phải thốt lên tiếng hỏi Sao vậy em? Em khó chịu ư Kiều Dung như người bàng hoàng tỉnh lại Nàng mở lớn đôi mắt đen nhìn Mạnh Và trong giây phút ấy Chàng sợ hãi khi nghĩ rằng Hình như nàng không nhận ra chàng là ai Nhưng nàng đang phải cố gắng lắm để nhớ lại chàng Nhớ lại cả nàng Mạnh cố nén thở Mạnh Khi nàng nói Không, em không sao cả Mạnh lái xe dở nhưng chàng cố tránh không để cho Kiều Dung cầm lái trong những chuyến đi chơi gần như mỗi ngày của họ. Không phải Mạnh tiếc chiếc xe cũng không phải chàng sợ Kiều Dung gây ra tai nạn. Nàng không cố ý gây ra tai nạn nhưng nàng không tránh nếu tai nạn xảy ra. Chàng vẫn ghi nhận ý muốn chết của nàng. Không hiểu tại sao nàng lại bị ý muốn ấy ám ảnh. Chàng không thể tin được. Chuyện linh hồn của bà nội nàng chết từ 50 năm nay trở lại nhập vào thân xác của cháu gái. Điểm đặc biệt nữa mạnh mạnh nhận thấy ở Kiều Dung Là không bao giờ nàng ổ ý muốn chàng đưa nàng đi chơi chỗ này chỗ nọ Mỗi lần gặp nhau chàng đều phải đề nghị nên đi đâu Không phải nàng thờ ơ với cuộc đi Nàng chỉ không có ý kiến Đi chơi xa cũng được Đi chơi quanh quẩn trong thành phố cũng được Nhưng mỗi lần chiếc xe ra tới ngoài ô Mạnh thường thấy nàng tỏ ra vui hơn Nói nhiều hơn Ít âu sầu hơn Vì vậy chàng sốt sắn đưa nàng đi chơi xa thành phố Nàng ngồi sát vào chàng và Mạnh cảm thấy tấm thân đàn bà căng đầy nhựa sống của nàng Chờ đợi vòng tay chàng ghi chặt Những lúc ấy Mạnh quên hết để chỉ còn nhớ Nàng là đàn bà và chàng yêu nàng Chàng nói nhỏ vào tay nàng Em đẹp quá Em là người đàn bà đẹp nhất mà anh thấy ở Sài Gòn Nàng sung sướng Thật ư anh Như nàng chưa từng bao giờ được nghe ai khen nàng đẹp Cảm giác hối hận vì yêu vợ bạn Vì lừa dối bạn Mỗi ngày một yếu đi Nhẹ hơn trong mạnh Chàng tự biện hộ bằng cách nhắc lại Công chàng cứu sống Kiều Dung Nếu không có chàng Nàng đó còn sống nữa Nếu Kiều Dung bị trôi theo dòng nước sáng hôm ấy Giờ này chắc Thịnh đã có vợ khác Và ai biết đâu Thịnh lại chẳng có vợ bé, vợ bao Như đa số những anh nhà giàu trọc phú ở Sài Gòn Càng ngày càng thấy rõ Thịnh lơ là với Kiều Dung. Y quá chăm làm tiền. Y không lo lắng gì đến đời sống tình cảm của vợ. Bằng chứng là gần như mỗi ngày. Kiều Dung đều đi chơi được với chàng. Lời biện hộ thứ hai mạnh hơn tất cả. Là nàng chính là người đàn bà lý tưởng của mạnh. Chàng đã chờ nàng từ bao nhiêu năm nay. Như trong lời thơ của thuy sĩ Vũ Hoàng Chương. Ta chờ em từ 20 năm. Mạnh vợ giả đi ra khỏi nhà. Chàng sợ nấn ná ngồi lại. Lỡ ra có thân chủ nào tới Chàng lại phải tiếp khách Và lãng phí mất buổi sáng đẹp trời này Chưa tới giờ hẹn với Kiều Dung Nhưng chàng cũng đã phải rời nhà Đi lang thang cho thành phố Sáng nay trời Sài Gòn đẹp Và trước mắt người đàn ông đang yêu Đang thưởng thức giây phút trước giờ gặp mặt người yêu Gần như tất cả mọi người Mọi vật ở Sài Gòn đều đẹp Mạnh nhìn đâu cũng thấy những nét đẹp trong thấy một người đàn bà đẹp Chàng so sánh người đó với Kiều Dung Nhìn thấy một tà áo đẹp Chàng tưởng tượng người chàng yêu trong tà áo ấy. Mạnh dừng lại trứ tủ kiến một điểm bách quá ngoại quốc. Tủ hàng mới được bày lại, toàn hàng nhập cảng mới, trông thật hấp dẫn. Một và những chiếc hộp quẹt ngoại quốc, vàng, bạc, mã kền, sơn đen, nằm giữa tủ trong những món nữ trang. Dưới hàng quẹt máy đó là những túi đựng thuốc lá dùng cho đàn bà. Những hộp thuốc lá dẹt, mỏng, cong cong. Chàng đứng nhìn ngay và tưởng tượng ra những ngón tay mềm của Kiều Dung. Bay chập chờ như những cánh bướm dờn trên vàng bật lửa Và hộp đựng thuốc lá ấy Mạnh cũng hút thuốc lá Nhưng trước đó chàng hút thật ít Một ngày chỉ vài điếu Có ngày hết thuốc Chàng quên không hút Chàng vẫn quen hút tất cả mọi hiệu thuốc Kể từ ngày yêu Kiều Dung Nàng hút xa Và chàng cũng bắt chước hút thứ thuốc lá có mùi thơm bạc hà này Kiều Dung dùng một chiếc bật lửa Ronson ga sinh nhỏ Và mới mấy hôm trước đây Chàng vô ý làm rớt chiếc bật lửa ấy của nàng Hàng bật lửa được trình bày Quá đẹp trong tủ kiến Gợi cho Mạnh ý muốn mua một chiếc tặng Kiều Dung Từ ngày yêu nhau Chàng chứ lần nào mua tặng nàng Món tặng phẩm nào đáng giá Mạnh bước vào tiệm lựa một chiếc đơn hiêu bạc Giá tiền chiếc bật lửa này Bằng cả tháng lưu của một người thư ký Nếu là trước đây Nếu có người nào định mua tặng cho chàng Món quạt với giá tiền ấy Mạnh đã từ chối cho rằng quá đắt Nhưng hôm nay chàng dững dưng với tiền bạc. Nếu giá tiền quá rẻ có thể chàng đã không thấy hứng thú khi mua tặng Kiều Dung. Một tiếng đồng hồ sau, Mạnh đứng chờ Kiều Dung ở sở thú. Nàng đến đúng hẹn. Mạnh nhận thấy nàng thật đúng hẹn. Người ta thường nói đàn bà hay sai hẹn, đến muộn. Nhưng Kiều Dung không ở trong số đàn bà ấy. Hôm nay em bận toàn hàng đen. Em thích màu đen lắm. Nàng trả lời giọng nói có âm thanh thú nhận. Nếu không sợ người ta để ý Lúc nào em cũng bận màu đen Tại sao Màu đen có gì đẹp Anh thấy màu đen chỉ làm cho những người đàn bà đứng đắn hơn Dạ hơn Nhiều khi màu đen tâm tối Gợi ý buồn phiền Mạnh định nói gợi ý chết chóc Nhưng chàng sửa kịp Em không nghĩ như anh đâu Màu trắng mới là màu tan tóc Màu chết chứ Màu đen làm tăng vẻ nghiêm trọng của một vật Và mọi chuyện Em thích cảm thấy em nghiêm trọng Mỗi lần bận màu đen Em thấy em nghiêm trọng hẳn lên Còn khi em bận những màu khác thì sao? Như màu xanh, màu tím Không biết nữa Em chưa để ý đến những màu ấy Có thể là em cảm thấy em như một cánh đồng Một dòng suối Hay một cây liễu rũ Thời em còn nhỏ có thời kỳ Em tin rằng màu sắc ảnh hưởng đến đời sống của con người nhiều lắm Hên xui nữa Như có những chiếc áo mình bận vào là may mắn Nhiều chiếc áo khác bận vào là gặp chuyện xui xẻo gì đâu Chính vì vậy em mới say mê hội quả Nhưng đấy là chuyện ngày xưa Họ đi bên nhau Sánh dai trên những con đường nhỏ Dưới bóng cây Sở thú có lẽ bây giờ là nơi duy nhất ở Sài Gòn Mà có người không có vẻ vội vàng Ở đây những cặp tình nhân có quá nhiều Chẳng ai chú ý đến ai Kiều Dung đi sáp vào mạnh và nắm lấy cánh tay chàng Cứ chỉ em ái và như gửi gắm đó Làm cho chàng xúc động Bây giờ thì sao Bây giờ thì sao gì Anh hỏi gì Bây giờ em chán hội quả rồi ư Chán Vì em vẽ dở Vì em không có khiếu hội quả Đúng ra em chẳng có khiếu về bất cứ môn gì Em chỉ là một đứa con gái Nhà có tiền Lớn lên lấy chồng nhà buôn Một người đàn bà chẳng phải lo lắng gì Và chẳng có tài cán gì Chút cây đắng thoáng hiện trong giọng nói của Kiều Dung Mạnh thấy cần phải an ủi nạn Vì em không cần tiền để sống Nên em không phải cố gắng Đó là chuyện thường Người ta thường chỉ dùng tài năng để sống Để kiếm tiền Em không phải lo sự sống Em đã có sẵn tiền Em không phải thi thố đến tài năng Nên tài năng đó không nảy nở được Mỗi lần có Kiều Dung bên cạnh Mạnh đều có cảm giác như chàng đang sống trong giấc mơ Nhưng có những lúc Chàng đột ngột trở lại với thực tại Đó là những lúc Kiều Dung bỗng dưng Nói đến những chuyện mơ hồ Liên hệ đến cái mà nàng gọi là tiền kiếp của nàng Như buổi sáng này Đang đi trên con đường nhỏ về hồ nước Nàng bỗng nói Em đã từng đi bên cạnh một hồ nước lớn hơn cái hồ này nhiều Em đi với một người đàn ông giống anh Nhưng không phải là anh Lâu lắm rồi Hồ lớn lắm Nước xanh thật xanh Giữa hồ có một cái tháp Hồ còn có một cái đền Cây cầu từ bờ hồ đi ra đều bằng gỗ Sơn đỏ Em đã ra chơi Hà Nội bao giờ chưa? Chưa Khi em lớn thì chiến tranh Đường đi lại khó khăn Ở Sài Gòn thời ấy người ta có thể đi sang Pháp Dễ hơn là đi ra Hà Nội Khi em có thể đi chơi được một mình Thì đất nước đã bị phân chia Tức là em chưa nhìn thấy hồ quảng kiếm với tháp rùa Đền Ngọc Sơn lần nào Em vừa tả cảnh hồ Hoàng Kiếm ở Hà Nội đó. Nhưng chuyện em biết cảnh hồ, tuy chưa từng tới lần nào, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vì em có thể đã nhìn thấy cảnh đó trong ảnh, trong cine. Chàng nghĩ rằng nàng sẽ phản đối, sẽ đưa ra những lý lẽ chứng minh rằng nàng thấy những cảnh đó trong tiềm thức, không phải là nhờ hình ảnh, nhưng Kiều Dung gật đầu. Cũng có thể, nếu sự thật chỉ giảng dị như vậy, thì không có gì đáng nói. Em thấy sợ... Nhiều khi rõ ràng em thấy quen thuộc với những cảnh Những nơi em chưa từng đến bao giờ Em nhớ những cảnh của một thành phố nhỏ miền Bắc Anh nhớ rằng em chưa từng được sống ở Bắc Việt ngày nào Không một ngày Mạnh tò mò Thành phố nhỏ mà em thấy nhưng chưa hề tới đó ra sao Có gì đặc biệt Không có gì đặc biệt À có Có một cái đặc biệt là xe điện Trước đây Sài Gòn cũng có xe điện Xe điện chạy từ Sài Gòn vào chợ lớn, ra xe điện ở trước cửa chợ Sài Gòn và trước cửa nhà bưu điện chợ lớn. Sài Gòn có cả xe điện chạy lên gọp vắt. Nhưng xe điện ở thành phố nhỏ miền Bắc của em có vẻ hơi khác như kiểu xe điện ở Sài Gòn. Nó có nhiều toa hơn, đến hai cái toa được kéo theo toa đầu máy. Em có cảm giác như em từng ngồi nhiều lần trên những chiếc xe điện ấy chạy qua những cánh đồng vào mùa đông. Cả mùa xuân nữa, có mưa bụi văng văng ngoài trời Trời lạnh lạnh mát mát. Xe điện chạy qua những khu nhà trước khi đi vào cánh đồng để tới thành phố nhỏ của em. Có một đoạn đường em thích nhất, hai bên đường có rặng cây cây khắp thôi nhưng như cây găng. Vào những ngày trời lạnh có mưa bay trên rặng cây ấy có những dây gì vàng vàng. Mạnh bất giác rùng mình và như thấy hiện ra trước mắt con đường tàu điện Hà Nội Hải Đông vào những ngày mùa xuân mát dịu có mưa bụi bay trắng mướt thành phố. Con đường tàu điện ấy chạy qua những thái hà với đền thờ sập nghỉ đóng qua ngã tư sở tới thanh xuân và vào hà đông. Ở khoảng giữa thái hà ấp và ngã tư sở có một đoạn đường tàu điện chạy qua hàng cây. Trên hàng cây ấy vào mùa xuân có dân những sợ dây tơ hồng. 30 năm xưa chàng thiếu niên trung học tên là Mạnh vẫn ngày ngày ngồi trên con tàu điện len ken ấy đến trường những sáng tinh sương và về nhà những hoàng hôn. Mạnh buộc miệng dây tơ hồng Kiều Dung hỏi lại Anh nói gì? Cảnh đường xe điện Kiều Dung tả Đó là đường xe Hà Nội vào Hà Đông Những sợi dây vàng vàng đó có tên là Dây Tơ Hồng Thứ dây mà người ta tin rằng Ông Tơ bà Nguyệt dùng để kết hai người nam Người nữ liền vào nhau thành vợ chồng Dây Tơ Hồng Cái tên thật hay Em để ý tìm nhưng ở trong này Không thấy có loại dây ấy Chàng đột ngột hỏi nàng Em thấy cảnh đường xe điện ấy thật ư Nàng thoáng buồn sầu Em nói dối anh làm chi Anh xin lỗi em kể nữa anh nghe Thành phố nhỏ em nhớ đó Còn có những cảnh gì nữa Nàng nói như người nói trong giấc mơ Và chàng cũng có cảm giác như đang sống trong mơ Như cảm nghĩ của chàng được truyền sang tâm trí nàng Sự nghi ngờ nổi mạnh lên trong tim mạnh Nếu qua thực Kiều Dung không hề sống ngày nào Ở Hà Nội, Hà Đông Tại sao nàng lại biết được cảnh đường Xe điện chạy giữa hai thành phố miền Bắc đó Nàng có thể nhìn thấy hình chụp cạnh hồ gươm, hồ Tây Nhưng con đường xe điện Em nhớ đầu đường xe điện là một khu phố nhỏ Nằm ở đầu một dòng sông Dòng sông nhỏ thôi Không lớn như những con sông miền Nam này Xuống xe điện em đi qua một cái cầu Nằm trên cốc sông ấy Sau khi đậu lại cho hành khách xuống Tàu điện còn chạy một quảng nữa Em nhớ là chạy vào một cái chợ Ở đó tàu đổi đầu và chạy trở lại Qua cầu, con tàu chạy vào một đoạn đường có sẵn cây, cành lá xoa vào cửa tàu. mà nói như la lên. Em nói đó là cảnh thành phố Hà Đông. Nàng ngẩn ngơ. Hà Đông? Hà Đông là ở đâu? Hà Đông là thành phố nhỏ ở gần Hà Nội. Nếu vậy em đã sống ở đấy rồi. Chàng hỏi lại. Em sống ở đó hồi em còn nhỏ ư? Không, ở kiếp trước của em, khi em lớn và hiểu biết thì nước mình đã chia cắt rồi còn gì. Làm sao em còn ra được ngoài Bắc Như việc kết luận rằng Mình đã sống ở đâu đó trong kiếp trước Và nhớ được chuyện đó là một việc tự nhiên Nàng đã nói sang chuyện khác Em là con một Má em chỉ sinh được mình em rồi mất Ba em thương má em lắm Ông không tục quyền Ba em cũng thương em lắm Nhưng ông bận công việc Em sống với bà ngoại em Quảng đời thơ ấu của em Không có những ngày vui hồn nhiên Như trẻ thơ khác Mạnh hỏi như thì thầm. Khi em còn nhỏ, Em có thấy những gì lạ không? Như là, Em mơ thấy những chuyện lạ, Em mơ thấy trước, Những gì sẽ xảy ra. Nàng lắc đầu, Không, Em chỉ là một cô gái ít nói, Ít bạn. Vậy thì, Từ lúc nào em thấy rằng hình như, Em đã sống ở đâu đó, Trong một kiếp nào trước kiếp này? Tự nhiên, Bỗng nhiên không có triệu chiến gì báo trước cả. Bỗng dưng một hôm em có cảm tưởng là em đang sống ở đâu đó với một người đàn ông nào lạ lắm với em. Như khi mình ngủ dậy và thấy mình nằm ở một căn phòng lạ trên một cái giường lạ vậy. Tại sao em lại có ý nghĩ tự tử? Tại sao em lại không muốn sống? Khi Mạnh hỏi Kiều Dung lệ này họ đang ở trong viện bảo tàng. Câu hỏi làm Kiều Dung dừng lại. Nàng mở to đôi mắt đen nhìn Mạnh Như chàng vừa hỏi một lời gì Làm nàng xúc động Không bằng lòng và không cả ngờ nữa Mạnh muốn ôm kỳ lấy nàng ở đó Em không biết rằng tôi yêu em Tôi không muốn mất em sao Nàng chỉ nói Anh yêu em Nhưng anh không hiểu em Nàng nói hơi lớn một chút Và viện bảo tàng cũng êm tĩnh Như phòng đọc sách của thư viện Một tiếng nói hơi lớn là gian đến tay mọi người Vài người có mặt trong viện nhìn họ Nói mặt ngạc nhiên như không hiểu tại sao Người ta có thể đưa nhau vào viện bảo tàng Để nói với nhau về chuyện yêu nhau Chàng và nàng đi như hai người mất hồn ra khỏi tòa nhà Ánh nắng làm cho Kiều Dung choáng mắt Nàng đưa cặp kiến đen lên Dung mệt Dung muốn về nghỉ Những cuộc gặp gỡ và chia tay của họ Đã có những màu sắc Dụng trợm của một cặp tình nhân tội lỗi Của một vụ ngoại tình Mạnh thường hẹn Và chờ Kiều Dung ở một nơi nào đó Xa villa của thịnh Tức chồng nàng Khi chàng chia tay nàng cũng vậy Đôi khi để được ở gần nhau hơn chút nữa Chàng lái xe đưa nàng về tới gần nhà nàng Kiều Dung sẽ xuống xe Và đi taxi quãng đường còn lại Để về nhà Đây là lần đầu tiên Mạnh nói với Kiều Dung Là chàng yêu nàng Chàng chờ đợi phản ứng Nhưng Kiều Dung vẫn mơ hồ Như nàng đã biết trước chuyện đó Khi họ đến cửa sở thú Mạnh thua hết can đảm đi nhắc lại Kiều Dung nghĩ sao Chuyện gì à Chuyện tôi nói tôi yêu Và tôi không muốn mất em Khi tôi nói Em nghe rõ tôi nói chứ Nàng chỉ mơ hồ trả lời câu hỏi thứ hai của chàng Em nghe rõ Chàng nhẹ nắm cạnh tay nàng Và giữ nàng đứng lại dưới dầm cây Nếu tôi nhắc lại rằng Tôi yêu em Em có giận tôi không Nàng nhìn chàng Vậy như để nhìn cho rõ hơn Nàng gỡ cặp kiến đen ra khỏi mắt Đôi mắt xa xôi Mơ hồ Nhưng cũng rất gần Rất thương yêu ấy Làm cho người đàn ông 40 tuổi Chưa từng yêu ai Chưa từng được nhìn yêu thương Rùng mình choáng án ván Trước đó Mạnh vẫn tưởng là Chàng đã yêu Kiều Dung Nhưng chàng không biết rằng Thực sự đến giây phút đó Chàng mới thực yêu Nói một cách khác Trước đó Mạnh tưởng chàng đã yêu nhiều lắm Nhưng giờ này trở đi chẳng yêu nhiều đến chàng không còn ước lượng nổi Trong dòng tình yêu chàng vừa từ cửa sông tình trôi vào biển yêu Nhưng nàng chỉ nói Em mệt Chúng mình còn gặp nhau nhiều Để lần khác chúng ta lại nói về chuyện tình yêu Gọi taxi cho em về nghỉ Khi chiếc taxi đến Mạnh chợt nhớ Khoan đã Anh có món này tặng em Chàng móc trong túi gói tặng phẩm đưa cho nàng Hôm nay lần đầu trong đời Mạnh tỏ tình yêu Và hôm nay cũng là lần đầu trong đời Mạnh mua tặng phẩm cho người chàng yêu Cái chi vậy anh? Mở ra Em mở ra coi Những ngón tay nàng nhẹ mở gói giấy Có buộc sợi dây ni lông màu xanh màu đỏ Chiếc bật lửa hiện ra Ống ánh trong ánh nắng Chiếc bật lửa được chế tạo Ở nước anh cắt lợi nào xa xôi Bởi một Ông nào đó tên là Alfred Dunhill Như để được định trước là sẽ tới nằm giữa những ngón tay mềm của người đàn bà này Đẹp quá, đúng như loại bật lửa em thích Mạnh sung sướng thở ra một hơi dài Chàng chỉ sợ nàng sẽ lạnh nhạc với quà tặng của chàng Bởi vì nàng là đàn bà giàu tiền Nàng có thể coi thường những món không lấy gì làm đắt nhất Mạnh không hiểu rằng Đàn bà đa tình tặng phẩm có đắt tiền hay không không quan trọng lắm Bằng sự trịnh trọng của người đàn ông Mua tặng phẩm ấy tặng họ Như để tránh cho Kiều Dung khỏi phải nói lời cảm ơn Tầm thường không xứng với nàng Mạnh hỏi tiếp Ngày mai chúng mình lại gặp nhau chứ Vẫn chỗ hẹn cũ Nàng gật đầu Chúng mình sẽ đi về đồng quê chơi Hay là em muốn đi đâu thì đi Để đến mai hãy quyết định Đồng ý Em lên xe đi Anh yêu em thì chiếc taxi đưa nàng khuất ở đầu đường Mạnh vừa sung sướng vừa cảm thấy mệt mỏi Như những buổi chiều mùa hạ năm xưa Chàng chạy theo con tàu điện Từ đầu cầu Hà Đông Vang dòng sông Nhuệ vào đến chợ Trâu Nhưng hôm sau Kiều Dung không đến nơi hẹn Mạnh chờ ở đó hết cả buổi sáng Tới 11 giờ trưa Không còn chờ đợi lâu hơn được nữa Và nhất là không thể tự làm gián được Nỗi lo lắng về tình trạng của Kiều Dung Dân cao như nước thủy triều trong tim chàng Mạnh gọi điện thoại tới nhà riêng của Kiều Dung Tức là nhà của Thịnh Gia nhân trả lời rằng Ông bà chủ đều đi vắng Việc gọi điện thoại tới nhà riêng của vợ chồng Kiều Dung Là một việc làm liều lính của Mạnh Vì Kiều Dung đã dặn chàng đừng gọi tới Nàng không muốn cung cấp một đề tài Cho sự tò mò của bọn gia nhân Chàng gọi tới nhưng giấu tên Mạnh lại gọi điện thoại tới văn phòng của Thịnh Ở đây nhân viên của ông tổng giám đốc cho chàng biết Ông tổng giám đốc của họ đi Đà Nẵng Chiều mai ông tổng giám đốc mới về tới Sài Gòn Nếu không có sự gì thay đổi vào phút chót Suốt một ngày hôm đó Mạnh không được gặp Kiều Dung Và cũng không qua một tin tức nào của nàng Kiều Dung đi đâu Nàng không có ở nhà nàng Và Thịnh đi vắng Mạnh thấy rõ hơn bao giờ hết Chàng là người có bổn phận phải bảo vệ Kiều Dung Chống lại những cơn chán đời lạ lùng Cho nguy hiểm của nàng Để nàng đi một mình hôm nay Chàng đã không làm tròn bổn phận Cần khủng khoảng thần kinh của Kiều Dung có thể lại nổi lên Và nàng có thể lại một mình vào Nghĩa Trang 4 giờ chiều mạnh đi nhanh như một người điên vào Nghĩa Trang Chàng tới khu có người mộ của bà Kiều Ngọc Và đi vào cửa Nghĩa Trang Chàng như rõ ràng trông thấy bóng Kiều Dung ngồi nghiêng trước mộ ấy Nàng trong tà áo xanh Như ngày nào cách đây chưa lâu Lần đầu tiên chàng đã thấy nàng ngồi đó Nhưng không có Kiều Dung ở đó Trên mộ người đàn bà đã chết tên là Kiều Ngọc Người mà người đàn bà chàng yêu tưởng chính là nàng Chỉ có một bó hoa Huệ đã héo Mạnh qua một đêm cực khổ nhất đời chàng Chàng mệt mỏi nhưng chàng trọc suốt đêm dài Không sao ngủ được Mỗi lần nhắm mắt chàng lại nhìn thấy kiều dung Một kiều dung buồn thảm xanh mét như người đã chết Như hình ảnh nàng với khuôn mặt tái Mái tóc xỏa dính xuống trán Xuống má Và quần áo ướt sụn những nước Của sáng hôm nào chàng cứu được nàng thoát chết Vên dòng sông bình lợi Chàng nghĩ rằng nàng đang gặp nguy hiểm Và nàng cần có chàng ở bên Nhưng nàng ở đâu bây giờ Chàng biết nàng đang ở đâu để mà tìm đến Mạnh thao thức suốt đêm dài Và trong thời gian khuya vắng Chàng hồi tưởng lại tất cả những gì chàng nhớ được Về cuộc tình giữa chàng với Kiều Dung Cuộc tình chưa một lần ân ái xác thịt Nhưng với Mạnh Đã tràn đầy tội lỗi và hối hận Mạnh nghĩ nếu trong ngày vừa qua Kiều Dung chết ở đâu đó Xa tất cả Chán với ý nghĩa chán cuộc đời mà nàng có cảm giác Đã sống quá nhiều, quá lâu ngày Đó là lỗi tại chàng Vì chàng đã kể cho nàng biết là chàng yêu nàng Với sự thú thật tình yêu ấy Chàng đã làm cho Kiều Dung trở thành người đàn bà ngoại tình Chính thức và công khai Dù chỉ là công khai với người yêu nàng Ngoại tình Thần kinh nàng đã bị khủng hoảng Nàng như người đàn bà không còn đủ lý trí Không thể tự chủ Có thể nàng sẽ hối hận vì cuộc tình mà nàng thấy là dụng trộm đó. Và sự chán đời tùy vô lý nhưng có thật trong tâm hồn nàng sẽ tăng thêm đưa đẩy nàng đi đến cái chết mà từ lâu nàng vẫn mong ước đến như một giải thoát. Mạnh càng nghĩ càng thấy khinh bỉ việc gây tẩm chính cá nhân chàng. Chàng thấy thịnh không có gì đáng trách hết. Người đáng trách trong vụ này chính là chàng. Thịnh tin ở chàng, ở sự trong sạch của chàng và thịnh đã giao cho chàng trong giữa kiều dung. Trong khi đó thay vì giữ cho nàng đừng nghĩ đến chuyện chết Chàng lại đẩy nàng đi nhanh hơn Chắc hơn đến chỗ chết Có những lúc trong đêm vắng Một mình mạnh quyết định phải nói ngay sự thật cho Thịnh biết Nếu Kiều Dung không chết trong hôm nay Nếu nàng còn sống trong sáng mai Chàng sẽ nói hết mọi chuyện với Thịnh Nếu không đủ can đảm để nói Chàng sẽ viết thư cho Thịnh và bỏ đi Đi thật xa Đi đâu cũng được Chẳng ai cần đến sự có mặt của chàng ở Sài Gòn Chàng ra đi thật dễ Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống không có kiều dung Mạnh chóng dáng đến tối tâm mặt mũi Trong ngực chàng, trong bụng chàng Như có một vật gì đó co lại, quặn lại Có thể là trái tim, có thể là gan ruột chàng Sự co quặn phản đối ấy làm cho mạnh nghẹt thở Chàng há miệng ra vẫn không thở được Chàng loạn choạn đi như người đột nhiên trở thành thông manh Trong căn phòng vắng Chàng tới ngồi xuống cái ghế hôm nào Theo chàng về đây Kiều Dung đã ngồi Như để tìm chút hơi hướng của nàng trong đó Cơn đau cả thể xác lẫn Tâm hồn rồi cũng qua đi Mạnh cố nghĩ rằng chàng đã quan trọng quá Quá đáng cuộc tình của chàng Chàng cố tự cười Tự chế nhạo Rõ chán Anh chỉ là thằng chưa được yêu bao giờ Cứ như là không được thấy mặt nhau Không được nghe tiếng nhau nói mỗi ngày Là chết ngay vậy Vô lý Đời này thiếu gì đàn bà Đời này thiếu gì đàn ông Chàng nghĩ lăng nhăng Nghĩ chỉ để mà nghĩ Những ý nghĩ trái ngược nhau Dồn dập đến trong óc chàng Như những đội quân quyết tử của hai nước thù nghịch Xen lẫn nhau trên một mặt trận tan nát Mới gặp nhau có hai tuần lễ Chưa đầy 37 21 ngày Làm gì có cuộc tình lớn nào Thành hình được trong vòng nửa tháng Làm gì có ai chết trong một cuộc tình nửa tháng Trong nhiều phút, con người cảnh sát ngủ mệt trong tâm hồn mạnh chợt thức. Chàng nhớ lại trong thời gian hành nghề cảnh sát, chàng từng khinh bỉ những tên đàn ông không nén được dục vọng được cám dỗ, tư tình với đàn bà có chồng để bị thưa, bị bắt. Nhục nhã, mất hết nhân cách. Chàng thường khinh bọn đàn ông can tội gian dâm này ngang với bọn ăn cắp. Thời ấy chàng khinh luôn cả những anh chồng có vợ ngoại tình mà vẫn không đủ can đảm bỏ được vợ. Chỉ đủ sức đến nhờ cảnh sát bắt dùm tình nhân của vợ Và đe dọa cho chị vợ không còn dám ngoại tình nữa Đến lúc này chàng mới biết Thời đó chàng mô tịch về tình yêu Chàng không biết rằng Tình yêu là một sức mạnh quyền bí ở ngoài Quyền tự chủ của người đời Người yêu như người bị ma làm Mạnh la lớn lên một mình Đúng như bị ma làm Chàng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu xưa ở thành phố Hà Đông nhỏ bé. Gần nhà chàng có đền thờ Đức Thánh Trần. Thời thơ ấu ấy chàng biết Đức Thánh Trần như một vị thánh chuyên môn bắt ma được thờ cúng để bắt ma cho người đời. Những buổi tối mùa hè khi nghe đến có tiếng chuông trong chập ghen bọn trẻ nhỏ kéo nhau đến cửa đền nhìn vào xem lên đồng bắt ma. Đền sáng lung linh cả đèn điện lẫn đèn cày. Cũng một mùa hè một người chị họ của chàng bỗng dưng bị ma làm Con ma ở kỳ đa trước cổng nhà thương. Chị ngẩn ngơ không ăn không uống. Chị cười nói một mình và con mắt chị láo liền trong rất gian. Bọn con nít sợ chị không thể nào dám đến gần. Người nhà đem chị đến đền Đức Thánh Trần và bọn con nít trong gia đình được sống những buổi tối giải trí lạ lùng, hấp dẫn trong đền với cuộc cúng lễ trừ tà. Nhân dịp này mạnh được vào hẳn trong đền, ngồi ngay bên chiếu trước bàn thờ xem bắt ma. Những cây rôi sông lớn tướng đập đơm đớp xuống mặt chiếu Trong tiếng chập choen Bỗng ông chủ đền từ nhà trong sầm sập chạy ra Ông hét lên một tiếng lớn Và nhảy vào trước bàn thờ thánh về Thánh không nhập vào người đàn ông ngồi đồng Thánh lại nhập vào ông chủ đền Trong lúc không ai biết Ông đang làm gì trong nhà sau Sự kiện đang trầm trầm bỗng đột biến Bộ con nít đang ngần ngật buồn ngủ tỉnh lại như sáo Một giây vải đỏ được tung ra Ông đồng biểu diễn thắt cổ Hai người lớn cầm hai đầu dây vải Xiết chặt quanh cổ ông Đồng Mặt ông đỏ sực và xương phù lên Sau chừng 4 năm đêm cúng lễ linh đình Con ma vô hình bị thánh bắt Phải ra khỏi người chị của Mạnh Chị trở lại bình thường Và đặc biệt là chị không hay biết Không nhớ gì về những ngày chị bị ma ám Những chi tiết nhỏ nhặt năm xưa Đêm nay bỗng dưng hiện trở lại Rõ mồm một trước mắt Mạnh Chàng thấy rằng Chàng cũng đang như người bị ma làm Bây giờ chàng có thể kêu lên những lời Mà trước đây trong thời gian làm cảnh sát Chàng vẫn thấy ngớ ngẩn vô nghĩa Nhưng biết làm sao bây giờ Tôi yêu nàng Chàng từng nghe nhiều người đàn ông kêu lên những lời tương tự Và chàng còn nhớ rõ cảm nghĩ của chàng những lần ấy Thổ đi ông Yêu là cái quái gì Đời này thiếu gì đàn bà Ta sao là cứ nhất định phải là người đàn bà đó mới được Rồi đêm dài cũng qua đi, và buổi sáng cũng tới. Mãi tới 9 giờ, Mạnh vẫn chưa biết rõ là ngày đã đến. Chàng ở trong trạng thái mơ mơ màng màng như người vừa ốm nặng trở dậy. Như một cái máy, chàng rửa mặt, đánh răng, cạo râu và bận quần áo đi ra khỏi nhà. 11 giờ, Mạnh tới văn phòng của Thịnh. Ông Tổng Giám đốc còn đang hộp hội đồng. Cô thư ký đẹp và hấp dẫn như đào hát riêng của ông tổng giám đốc cho mạnh biết như thế. Chàng ngồi chờ trong chiếc ghế bọc da trong các phòng mát rượi vì máy lạnh. Thịnh đưa tiễn hai ông khách ra về và nhìn thấy chàng. Thịnh tới bắt tay chàng và mời chàng vào giang phòng ngay. Chờ mò lâu không? Thịnh hỏi. Sáng nay bận nhiều việc quá. Đúng ra thì sáng nào mò cũng bận. Chẳng cứ gì sáng nay. Toa uống gì? Làm chút rượu nha. Gần trưa rồi. Mò có quyền uống rồi. văn phòng của Thịnh lớn và Trần Thiết trang hoàng thật sang. Đẹp hơn văn phòng tổng trưởng. Mạnh nghĩ như vậy mặc dù cả đời chàng chưa đặt chân vào văn phòng của một ông tổng trưởng nào. Mạnh có cảm giác như Thịnh tiếp chàng như tiếp một người bạn đến chơi. Nếu chàng không nói gì về Kiều Dung. Có thể Thịnh sẽ không hỏi. Chàng có thể ngồi uống rượu, hút xì gà, nói chuyện về thời cuộc, phất phơ rồi ra về. Nhưng Mạnh tới đây để hỏi về người đàn bà chàng yêu. Không phải để nói chuyện phím với người đàn ông này Thịnh có vẻ mệt mỏi và lo âu Hôm nay trong thịnh không còn hồng hào như mọi ngày Mạnh thầm cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng Kẻ giàu tiền Kẻ được thiên hạ có là thành công ở đời Là anh chàng đinh tấn thịnh kia Cũng có những nỗi khổ sở và cũng già nu Không kém gì chàng Mạnh bắt đầu nói đến Kiều Dung Bằng những lời báo cáo tầm thường về những hành động của nàng trong mấy ngày qua Không thấy có gì đáng kể Nàng đi chơi đây đó và mạnh dưới đi theo nàng Mò thấy thèm được sống như toa Thịnh nói Giọng nói và giấy mặt có vẻ chân thành Thật mà Cuộc sống dính liếu đến đồng tiền Nhiều quá cũng chẳng có gì lạc thú Đồng tiền nó bắt buộc mình phải chú ý đến nó quá nhiều Phải làm những việc mà chính mình không thích mọi nghĩ như toa thật sướng Ngày ngày vô tư đi theo một người đàn bà đẹp Nhất là người đàn bà đẹp ấy lại không phải là vợ mình. Thịnh dừng lại như thấy rằng Mạnh có thể hiểu lầm. Thịnh dội chữa. Mò nói thật tình Mo biết đó là người bạn ngay thẳng tin được nên mới nói thế. Mạnh vẫn tưởng rằng nếu nghe Thịnh ca tụng sự ngay thẳng của mình chàng sẽ đỏ mặt vì ngượng và Thịnh sẽ biết sẽ nghi có chuyện gì mờ ám đã xảy ra giữa chàng và Kiều Dung. Nhưng trưa nay chàng ngồi thẳng nhiên như không. Như lời Thịnh nói đó rất thường, rất đúng. Chàng nghĩ rằng người chồng như Thịnh tất nhiên phải một sừng, chẳng sớm thì muộn. Không ai có quyền có vợ đẹp như Thịnh mà lại mù đến thế. Cả ngày hôm qua, Mo không thấy nàng đâu. Mạnh nói, có chuyện gì xảy ra không? Mo sợ nàng đi đâu đó mà Mo đón không kịp. Chính Mạnh cũng không ngờ chàng đóng kịch hay đến như thế. Trong lòng chàng như có cả một trận quả quảng lớn, như có một trái bơm nguyên tử mang tên Kiều Dung nổ. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn thả nhiên Vẫn nói đến nàng như nói đến một người khách thường nào đó Mà chàng có phần sự theo dõi Nàng đau Không có gì nặng Khó chịu ván giấc thôi Hồi chiều qua lúc về nhà Mò thấy nàng nằm trong giường Nàng không ăn cơm tối Sáng nay dường như nàng đã đỡ nhiều rồi Nàng có nói chuyện về những chuyến đi của nàng Trong mấy ngày qua với Toa không Nói sơ thôi Nàng có cho mò coi mấy vật nhỏ nàng mới mua Một cái bật lửa thì phải Mạnh thở ra một hơi dài Kiều Dung đau Chỉ là một cơn đau soạn Đàn bà dù chán đời Dù quyền bí Dù đáng yêu hay đáng ghét Cũng có những cơn đau ốm giặc Chỉ là đau giặc Mạnh có cảm giác như chàng vừa sống lại Ít nhất chàng cũng tỉnh táo hẳn lại Chàng bắt đầu ngồi ngửa hẳn người trên ghế Dắt hai chân lên nhau Người hầu bẩn áo vest trắng Có bản tên gắn trên ngực Bưng rượu vào phòng Mạnh thưởng thức chất rượu và cảm thấy đói Chàng chẳng nhớ là từ sáng qua đến giờ Không biết chàng có ăn uống gì không Như một ông tướng cầm quân Vì tình hình an ninh hoàn toàn trên khắp mặt trận Mạnh nhẫn nhà nói Mò nghĩ rằng Chúng mình nên kết thúc cuộc theo dõi vô ích này đi Là vừa Sao Toa nói gì Toa thấy nản rồi sao Nản thì không nhưng mà thấy tốn tiền của toa vô ích Vô ích sao được Có Toa theo dõi nàng, Moa yên tâm nhiều lắm chứ. Toa thấy rõ là vợ mo có thể làm những hành động bất ngờ. Vợ mo không có những phản ứng như đàn bà thường. Mạnh Dung về nói. Có thể, nhưng mà Toa nghĩ coi. Việc Mo đi theo vợ Toa mỗi ngày nó cũng làm sao ấy. Tình trạng của mo không được đàng hoàng lắm. Mo bị vui vào một hoàn cảnh không lý gì làm hào hứng. Thịnh cầm con dao rọc giấy cá ngà lên tay. Hai ngón tay Thịnh uống lưỡi dao mềm đến công lại. tình trầm ngâm. Còn hoàn cảnh của Mo, toa tưởng là hứng thú lắm sao? Mo trọng sự thành thật của toa, nhưng chúng mình không có cách giải quyết nào khác. Mo cần toa giúp và toa phải giúp Mo. Nếu Mo có nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn để có thể săn sóc dung hơn hiện nay, Mo sẵn sàng rút lại lời nhờ kẻ toa ngay. Nhưng rất tiếc, lúc này Mo đang bận quá, đang có những dự án đầu tư lớn. Chắc toa cũng biết Nước mình vừa tìm thấy dầu quả ở ngoài biển Tất nhiên là mình không thể nào tự lực khai thác được Sẽ có nhiều công ty lớn của ngoại quốc tới khai thác với mình Nhưng nếu mình không chịu khó tranh phận ngay bây giờ Thì có thể mình sẽ bị thiệt thòi rất nhiều mai sau Mình sẽ không mất hết quyền lợi đâu Nhưng sẽ bị thiệt lớn Từ mấy ngày nay Ngày nào mò cũng hợp bù đầu về dầu quả Thịnh liễn con dao xuống bàn Thở dài và nhìn thẳng vào mặt mạnh Xong Mò sẽ không còn bận nhiều nữa đâu Chỉ nửa tháng nữa thôi Nhiều lắm là 3 tuần nữa Toà gắn giúp mò ít ngày nữa mọi xin hứa là sẽ không làm phiền toa nhiều hơn Sau khi ký kết xong những hợp đồng đầu tư Mò sẽ rảnh rỗi Mò sẽ có thời gian nghỉ chơi Ít nhất là nửa năm Mò sẽ đưa Kiều Dung đi du lịch Hồng Kông, Tokyo, Paris Mò sẽ đưa nàng sang Tokyo chữa bệnh bên ấy y khoa tiến bộ lắm Dưa cả Pháp rồi Mạnh lại cảm thấy tối tâm mặt mũi Chàng chỉ còn được gần Kiều Dung có nửa tháng nữa thôi Ngay sau đó hy vọng lại đến với chàng Nửa tháng đối với chàng Dài lâu như cả thế kỷ Hai nửa chắc gì Thịnh đã giết bỏ công việc để mà đi được Anh nhà giàu nào chẳng mơ bỏ được công việc Để đi chơi Nhưng còn tiền bạc Còn tiền bạc còn nguyên lợi để cho ai lo Lại còn ý muốn của Kiều Dung nữa chứ Chắc gì nàng đã bằng lòng đi Chàng giả vờ do dự Nếu Toa hứa chắc rằng Toa chỉ cần mo nhiều nhất là 3-4 tuần lễ nữa, Moa hứa chắc. Vậy thì được, Toa có thể yên tâm lo giữ phần dầu quả. Mo sẽ trông nôm và bảo vệ nạn cho Toa mạnh vội vãi nói tiếp khi chàng thấy nát mặt thịnh sáng lên. Có điều mo cần nói là Mo chỉ hứa làm hết sức thôi. Nếu vợ Toa bỗng dưng nhảy xuống sông hay đâm đầu vào xe hơi chạy tới, mo có là thánh cũng không ngăn nổi. Tất nhiên... Mo chỉ cần Toa chứng kiến Nếu có chuyện gì không hay xảy ra Mo cần được biết chắc là Vợ Mo ra sao mà thôi Không được biết rõ là một tai quả lớn Toa sẽ là người làm chứng cho Mo Nếu có chuyện gì xảy ra với Kiều Dung Thịnh thở nhẹ ra một hơi dài Và mặt thịnh tươi lên Như người vừa giải quyết được một chuyện gì Rắc rối làm mình âu lo Mạnh hỏi như đó là một chuyện rất thường Vợ Toa đã từng sống ngày nào Ở Hà Đông chưa Thịnh ngạc nhiên Hà Đông ở Hà Đông ít mái tại Bắc sao vợ mô có thể sống nữa ở đó sao to hỏi vậy một ý nghĩ thế thôi không có gì cần giải thích thêm cả Mo chỉ muốn biết rõ còn bà hỏi của nàng bà nội của vợ mo làm sao bà ý có từng sống ở Hà Đông không chuyện hay làm sao mau biết được hai người cùng yên lặng họ biết rõ là họ cũng có nhiều điều để nói về người đàn bà gắng mặt Nhưng không ai dám nói ra Người trở lại với thực tế đầu tiên là Thịnh To không tin chuyện bà Kiều Ngọc Bà nội của Kiều Dung Người đã chết cách đây cả năm 60 năm Lại có thể trở lại sống trong cô cháu gái Kiều Dung chứ Mò còn nhớ ngày đầu khi mò kể chuyện ấy cho to nghe To hoàn toàn không tin kia mà Mò cũng chỉ kể cho to nghe để to biết thôi Mò cũng hy vọng to tin Bởi vì chính mò, mò không tin Thế kỷ này là thế kỷ 20 rồi Làm gì còn có chuyện linh hồn trở lại cõi đời Dưới một hình hài khác như thế Đó chỉ có thể là chuyện lưu trai Sự thật chỉ có thể là vợ Moa Bị ám ảnh gì cái chết của bà nội nàng mà thôi Mạnh nói một câu hờn giận Thì Moa đã đề nghị to nhiều lần Là to nên tìm người khác thay Moa Nói xong chàng thấy rõ sự trẻ con của mình Nhưng lời đã được nói ra Và Thịnh cũng đã suy nghĩ Thịnh dường như không chú ý lắm đến lời nói đó của chàng Vài giây sau, Mạnh đứng dậy. Thôi, Mo về. Toa còn bởi nhiều việc. Thịnh cũng đứng dậy. Mo cũng sư sợ em về đây. Hôm nay thì Mo hết việc rồi. Mo sẽ nghe lời Toa. Chiều nay Mo ở nhà với Kiều Dung. Bề ngoài, Mạnh vẫn thản nhiên. Nhưng trong tim chàng như có một ngọn lửa vừa bốc lên. Chàng thù ghét Thịnh như chưa từng thù ghét người nào đến thế. Vì hôm nay Thịnh được gần nàng. Còn chàng thì không. Chàng cũng sẽ được gặp nàng. Nhưng còn phải chờ đợi. Chiều nay Mo sẽ lựa lời nói trước cho nàng biết Chuyện Mo muốn đưa nàng đi xa Sống hẳn ít tháng ở Đà Nẵng Hoặc đi ngoại quốc với Mo Để cho nàng đừng ngạc nhiên Mạnh cảm thấy rằng nếu còn đứng lại lâu hơn chút nữa Nếu còn phải nghe gã đàn ông này nói về người đàn bà Chàng yêu bằng cái giọng chủ nhân ông ấy Chàng sẽ có thể thét lên Sẽ nói hết sự thật Nên chàng dội dã đi ra Quên cả cái chiếc tay từ việc thông thường Và những giờ phút Dài dằn dặt Nặng nề Dài như chưa bao giờ dài thế Dài như không bao giờ hết Tiếp tục đến Mạnh không hề nghĩ đến lời nói Của một nhà văn pháp Vắn một người là cả thế giới trống rỗng Chàng chỉ biết là cuộc đời chàng Trống rỗng một cách lạ kỳ Chàng không có cả nỗi an ủi Được tưởng tưởng đến người yêu Vì mỗi lần tưởng tượng đến nàng Chàng lại thấy bên nàng có chồng nàng Và trái tim chàng lại đau nhói Như bị mũi dao nhọn khí vào Mạnh đi lang thang trong thành phố Và nỗi trống rỗng của chàng càng nổi rõ hơn Khi chàng hổ thẹn con người của chàng bần tiện quá Bần tiện và tồi tàn đến chàng không thể ngờ Chàng đã phản bội thịnh Chàng phản bội cả Kiều Dung Người duy nhất mà chàng yêu dấu trong đời Và chàng còn ghen tuông Còn ghen ghét Còn tuyệt vọng nữa Cũng có lúc chàng lại thấy mình trong sạch và thành thật Bởi vì chàng không thể nào làm khác những gì Chàng đã làm và đang làm Xong chàng nhớ Kiều Dung Nhớ tiếng nói Nhớ ánh mắt quyền ảo nhiều khi của nàng Chàng như người điên vì nhớ nhung Đi trong đường tự do Lê lợi Một thoáng áo bay ở tích đầu phố Một bóng dáng ở mãi bên kia đường Cũng làm cho chàng sao xuyến đến muốn ngất đi Kiều Dung Chàng dừng thoáng thấy nàng Đúng là nàng rồi Chàng dội vàng rảo bước Chạy nữa Đuổi theo hình bóng đó Nhưng tất nhiên đó chỉ là những người đàn bà lạ Những người đàn bà có đẹp, có xấu Nhưng không phải là Kiều Dung của chàng Mạnh khổ sở nhất là những lần chàng thoáng thấy người giống Kiều Dung Ngồi trong xe hơi chạy ngang Chàng không thể chạy theo xe hơi để nhìn tận mặt Cho chắc người đó có phải là Kiều Dung hay không Cho đến lúc chàng sợ Không còn dám nhìn kỹ những chiếc xe hơi chạy ngang Chàng chui vào một quán nước và ngồi quay lưng ra đường Để khỏi nhìn người qua lại ngoài phố Chàng sẽ ra sao khi Kiều Dung theo chồng đi xa Có nên tìm cách ngăn nàng đừng đi không Và muốn ngăn thì phải làm sao Mạnh vào rạp sinê Và ngồi lì trong đó nhiều giờ Thời gian qua chậm và nặng đến nỗi Chàng không còn dám nhìn đồng hồ nữa Cũng có thể là chàng Quẹo đầu trên ghế và ngủ thiếp đi Chỉ biết là khi cảm thấy đầu nhức Và mắt hoa Chàng mới bỏ rạp sinê để trở ra đường Trời đã tối Những dãy đèn đường đã sáng Chàng đi về nhà trên con đường có gió mát Từ phía sông thổi dệ Chàng không thấy đói, không cả thấy mệt. Nhưng về tới căn phòng lạnh lùng, chàng để nguyên cả quần áo nằm dài trên giường và chàng ngủ thiếp đi. Hai giờ chiều khi Mạnh nhìn thấy Kiều Dung từ trong chiếc taxi bước xuống đường, chàng không còn thấy mệt, không còn buồn và hết cả đói. Một luồng điện như mới truyền vào cơ thể và tâm hồn chàng cùng với sự xuất hiện của nàng. Cuộc đời thật đẹp. Và chàng không còn lý do gì hết để mà buồn sầu u ức Quanh chàng có ánh nắng, có bóng mát và có tình yêu Khi Kiều Dung bận chiếc áo xanh Mạnh không nhận ngay ra thấy chiếc áo đói Giống như chiếc áo nàng đã bận buổi sáng nào họ mới quen nhau Khi nàng nhảy xuống sông gần cầu Bình Lợi Và chàng cứu được nàng Buổi sáng chàng bắt đầu yêu Nàng đi tới và chàng cầm nhẹ tay nàng như đó là một vật mong manh nhất đời Em làm anh chết vì lo âu. Chàng nói. Em xin lỗi đã thất hẹn. Nàng nói. Em hơi khó chịu. Hôm nay em khỏe hẳn chưa? Không chờ nàng trả lời. Mảnh biết là nàng chưa khỏe hẳn. Nàng chưa bình thường. Chàng thấy làn da mặt nàng có vẻ xanh hơn. Nhưng cho đó là vì màu áo xanh nàng bận. Dường như nàng có điều gì lo âu, bối rối. Chàng cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng. Chiều qua Thịnh đã nói với nàng. Chuyện hai vợ chồng bỏ Sài Gòn ra đi Và nàng cũng không muốn đi Nàng cũng dương vấn vì Sài Gòn còn có chàng Em muốn đi chơi ra ngoài thành phố Xe anh để đâu Chàng chỉ ta về chiếc xe Simca Đằng kia em cầm lái nhé Để em lái Để em muốn đi đâu thì đi Đây có thể là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta Tại sao anh nói thế Họ rời nắm tay nhau để đi về phía chiếc xe Ai biết được những gì sẽ xảy ra cho ngày mai Nàng trả lời mơ hồ Em có thể sẽ không còn ở Sài Gòn nữa Nàng ngồi vào xe Mở máy và mạnh ngồi im bên cạnh Chàng càng thấy nàng có vẻ bối rối Xúc động nữa khi nàng lái xe Nàng từng nhiều lần Lái chiếc simca này của chàng Và đã quen với dàn lái của xe Nhưng sáng nay nàng để cho xe tắt máy Vào số không đúng Và lái xe loạn trọn như người mới tập Khi xe chạy tới xa lộ chàng mới rụt rè nói Có phải vì tôi mà Kiều Dung muốn đi xa Sài Gòn không? Tôi không muốn làm cho đời em phải thay đổi Tôi chỉ muốn gần em để giữ cho em Để cho đừng có những vụ như vụ ở gần cầu Bình Lợi xảy ra Em hiểu tôi nói gì chứ? Làng môi miếm lại đôi mắt nhìn thẳng ra trước mặt Hai tay đặt trên bánh lái Kiều Dung chú ý vào việc lái xe Qua mặt mấy chiếc quân xa chở nặng chạy rè rè trước mặt Em muốn chúng mình nói chuyện vui Đừng nói đến chia ly nữa Nhưng em buồn Anh biết em buồn Nàng nở nụ cười khổ sở Và nụ cười ấy làm cho trái tim mạnh rung động Như có bàn tay ai vừa nắm vào nó Em buồn ư Nàng nói Em vẫn như mọi ngày Hôm nay em chỉ không muốn lo âu như mọi ngày mà thôi Em muốn sống Em muốn hưởng thụ cuộc sống Tại sao chúng ta cứ âu lo Tại sao chúng ta cứ suy nghĩ Em Ít lợi gì đâu Đi chơi trong ngày đẹp trời này Đi mà không cần biết là mình đi đâu Không phải là hạnh phúc ư Em muốn từ nay Em sẽ không bao giờ còn suy nghĩ nữa Tại sao chúng ta không thể hồn nhiên Sống như loài vật kia Em bị hoàng quá đáng rồi Ai lại ước ao mình như loài vật bao giờ Con người vẫn cho là mình sung sướng hơn loài vật Nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy Loài vật không âu lo Sống có sẵn cái ăn Rồi chết Con người sống âu lo Phải tự tạo cho mình đủ thứ Rồi cuối cùng cũng chết Chẳng hơn gì loài vật Mà thua kém loài vật rất nhiều Loài vật không có quá khứ Không có tương lai Triết lý của em thật phản tiến bộ Và đánh hạ giá trị loài người Em không biết đó có phải là triết lý hay không Em chỉ biết riêng em Nhiều lúc em thèm được vô tư Hồn nhiên như loài vật Sau đó trong vòng một tiếng đồng hồ Hai người im lặng không nói tiếng gì với nhau Xe chạy vào vùng hố nai Gia kiệm Và mạnh thấy dùng này có thật nhiều nhà thờ Những sớm nhà của đồng bào công giáo miền Bắc Di cư vào năm năm 1954 Mọc lên sang sát Tất cả đều có vẻ trù phú Giàu có nữa Và đặc biệt là thật nhiều nhà thờ Hai bên đường chừng hai ba trăm thứ Chừng gia chục căn nhà Lại có một nhà thờ có một họ đạo mọc lên Mạnh nhìn những tòa giáo đường nho nhỏ ấy Và thắc mắc tự hỏi Không biết có bao nhiêu họ đạo Từ những làng đạo miền Duyên Hải Bắc Việt Di cư vào đây Khu hố nai gia kiệm này Có tới 20 nhà thờ Và có lẽ vài chục năm sau Khi nào những ông cha sở này tịch đi rồi Cả khu này mới có thể kết thành một giáo khu lớn Và có một giáo đường chung thật lớn Đi qua sớm nhà nằm sang sát hai bên đường Xe chạy vào giữa rừng trúc Đây là đường đi Định Quán, Bảo Lộc Rồi lên Đà Lạt Nếu Kiều Dung cứ lái xe chạy thẳng cho tới Đà Lạt Mạnh cũng chẳng lạ lùng gì Nàng muốn đi đâu thì đi Đi tới chân trời góc biển càng tốt Chàng càng được gần nàng lâu Bao giờ xe trở về Sài Gòn Tức là chàng phải xa nàng Xa nhau lần này chàng có thể mất nàng luôn Mạnh muốn bảo vệ mối tình duy nhất của đời chàng Chàng biết nếu mất nàng Chàng sẽ mất hết Chàng sẽ không thể nào trở lại cuộc sống, cuộc đời trinh thám tư gần như thất nghiệp hoàn toàn tâm thường, buồn nản như trước khi gặp nạn, như trước khi đời chàng có nạn. Nhưng chàng cũng chẳng biết phải làm sao để chống đỡ, để tự cứu, nhất là để bảo vệ tình yêu. Trời bắt đầu lạnh và nền trời trở thành xám. Đằng sau họ là Sài Gòn và đằng sau họ có mây trắng, có nắng. Trước mặt họ là Đà Lạt và nền trời về phía núi cao nặng như trì. Mạnh nhớ lại những nền trời mùa đông ở miền Bắc. Cả tháng dài không thấy ánh nắng. Những ngày mặt trời chỉ ló vài phút qua những đám mây dày vào lúc 10 giờ sáng. Những ngày mưa bụi và sương mù xuống thấp tới mái nhà. Những tòa nhà lầu chỉ cao 2 tầng ở hai phòng. Buổi chiều ở đây thật êm. Chàng mơ mạng như đang sống trong mơ. Có lúc gió lạnh lùa qua cửa xe làm chàng sung mình. Xe chạy qua một sớm nhà. Một sưởng cây lớn. Dài chiếc xe ba dài tựa. đồng nấu trên đường, trong sân xưởng cây những thân gỗ lớn chồng chất như núi, mùi thơm của gỗ mới xẻ bay trong không gian. Mạnh nghĩ tới sự khác biệt về ngôn ngữ giữa hai miền Nam Bắc. Ở đây người ta gọi là cây, như đi mua cây về làm nhà, xưởng cây. Ngoài kia người ta gọi là gỗ. Xe tới một ngã ba đường, không do dự, kiều dung cho xe chạy vào con đường thẳng giữa. Lần đầu kể từ Phúc đi xa thành phố, Mạnh nghĩ đến chuyện chiếc xe Simca có thể hết xăng. Nhưng chàng không lo âu Xe hết xăng càng tốt Đi đâu cũng được Đến bao giờ cũng được Nếu chàng có nàng bên cạnh Đường đất rải đá nhưng không sóc lắm Mạnh nằm ngã đầu trên ghế Mắt nhắm lại Trong đầu chàng hiện ra một cánh đồng qua Người tiên nữ xiêm áo trắng toát Với đôi tay áo rộng nhịp nhàng múa lượng trong đó Rồi Mạnh nhìn thấy cả chàng Trong cánh đồng qua ấy Chàng chạy tới phía nàng Lương Sơn Bá chúc anh đai Mạnh nói lớn lên tên phim và tròn mở mắt Xe đã ngừng, kêu Dung nhìn chàng Anh nói chi? Tôi vừa chợp ngủ Dung có biết là tôi vừa ngủ không? Hai đêm rồi tôi gần như thức trắng Nếu có ngủ anh cũng chỉ chợp đi vài phút Ngủ chợp đi trong khi xe chạy không có gì lạ Chuyện đáng nói là tôi vừa mơ thấy một cảnh trong phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Cảnh cuối cùng của phim Lúc Trúc Anh về nhà chồng Ngồi kiểu quá đi qua mộ của chàng Lương Sơn Nàng xuống kiểu tới trước mộ chàng than khóc và đập đầu vào mộ Chết theo chàng Trong cuốn phim tàu tôi được coi lâu lắm rồi Mộ đá mở ra cho Trúc Anh rơi xuống mộ Rồi trong một cánh đồng đầy hoa Trúc Anh và Lương Sơn nhảy múi với nhau Nhà đạo diễn an ủi khán giả Bằng cảnh đẹp cuối cùng ấy Hai người yêu nhau nhưng không được sống với nhau Ở cõi đời này để được sống với nhau ở thiên đường Sau khi họ chết Tôi vừa mơ thấy cảnh đó Mạnh ngừng lại Chàng do dự không biết có nên nói thêm rằng Trong mơ chàng thấy nàng Trong đồng hoa như chúc Anh Và chàng như Lương Sơn đi tới gần nàng Chuyện ấy chỉ làm cho nàng nghĩ đến cái chết Nó có thể thúc đẩy nàng đi tới cái chết Nhưng đó là một chuyện đẹp Chàng mơ thấy miệng dậy thật Chàng không bài đặt và không nói ra thật tiếc Nàng mơ mạng Không biết có thật không nhỉ Mạnh bàng hoàng Thật cái gì Thật cái chuyện những người yêu nhau Không đoàn tụ được ở kiếp này Được gần nhau sau khi chết Làm sao mình biết được Thấy mình có vẻ lạnh nhạt quá Với sự thắc mắc lớn của nàng Chàng tiếp Chỉ có những người đã chết Mới biết được rằng Sau khi chết còn có đời sống Dưới một hình thức nào đó mà thôi Mà người chết thì không bao giờ nói Xe ngừng trên con đường trải đá Cành một nhà thờ Tiếng động cơ xe ngừng tắt Và im lặng chụp lấy họ Kiều Dung nhìn về phía nhà thờ Mạnh thấy đôi mắt nàng mở lớn như đang chờ đợi ai đó hiện ra trên thềm giáo đường kia Và chàng lại thả hồn vào mơ mộng Trong khoảnh khắc mơ mộng, Mạnh thấy mình trở về dĩ vãn Đúng hơn, dĩ vãn và hiện tại chan lẫn nhau Như trong cuốn phim Trở về dĩ vãn chàng được coi thời còn yên thiếu Đó là một phim của Nhật Bản Chiếu ở Hà Nội khi quân đội Nhật mới tới Đông Dương Và đang thắng ở Thái Bình Dương Thoạt đầu người Nhật đem tới màn ảnh Hà Nội những phim tuyên truyền đề cao thành tích chiến đấu của quân đội thiên hoàng như Tân Gia Ba Thất Thủ. Sau đó họ mang tới những phim giá trị hơn về nghệ thuật. Trong số những phim Nhật được thanh niên Hà Nội cho là hay nhất thời đó có phim Trở Về Dĩ Dãn và phim Khúc Nhạc Đồng Quê. Trong Trở Về Dĩ Dãn, Giai Chính là một thanh niên Nhật sống ở Đông Kinh vào khoảng năm 1930. Chàng nghi thơ và thường được bà nội kể chuyện về cụ ngoại của chàng ngày xưa. Tổ phụ chàng là một võ sĩ si đạo, từng sống oai hùng, từng đánh bọn cường hào ác bá, bọn cướp và từng đấu gươm với công chúa, từng được công chúa yêu thương. Chàng thanh niên thích sống hào hùng, nhưng cuộc sống tân tiến không còn chỗ cho những chàng võ sĩ si đạo. Công chúa bây giờ được tượng trưng bằng cô con gái cưng của ông chủ hãng, nơi chàng thanh niên giữ một chân thư ký. Tập nam nữ tài tử của phim này Cũng đóng hai gia trong phim Nữ tài tử đóng cô con gái ông chủ hãng Cũng đóng vai công chúa Nam tài tử đóng vai chàng thư ký Cũng đóng luôn gia chàng võ sĩ đạo Quai hùng thời xưa Tình trạng của Mạnh có hơi khác một chút Chàng vừa thấy chàng là Chú học sinh mười mấy tuổi Năm xưa đi học ở Thanh Xuân Đem cơm nấm muối vừng trong cặp sách Cùng các bạn vào nhà thờ phùng khoan Ăn trưa chờ giờ trở lại trường học Cùng một lúc Chàng cũng thấy chàng là gã đàn ông 40 cô đơn vô duyên. Cuộc đời đen tối và buồn nản, đi theo một người đàn bà nửa điên nửa đa tình vào một vùng quê vắng. Nhà thờ này giống nhà thờ vùng Khoang phải không anh? Không khí huyền bí, la lùng của buổi chiều và người đàn bà chàng yêu có nhiều thái độ mơ hồ quá, làm cho Mạnh không còn khả năng ngạc nhiên nữa. Chàng không còn nghĩ ra rằng Kiều Dung không thể nào biết được cảnh nhà thờ vùng Khoang một nhà thờ ở một làng đạo nhỏ nằm gần đường Hà Nội Hà Đông. đầu. Em nói đúng, nhà thờ này giống thật nhà thờ phong khoáng. Kiều Dung đã đi tới cánh cửa gỗ chính của nhà thờ, Nàng dừng lại trước cánh cửa. Trên phiến gỗ nâu có dán một tờ giấy. Mảnh đến gần, chàng đọc thấy trên tờ giấy những dòng chữ ngoạch ngoạc. Nhà thờ xây cất lại, giáo hữu đi dân ở nhà thờ bình an. Tờ cáo thị cho Mạnh biết Vì nguyên nhân nào Nhà thờ lại vắng dễ không một người Nhưng cánh cửa không đóng Chỉ khép hờ Kiều Dung đẩy nhẹ cửa Và bước vào bên trong giáo đường Mạnh vào theo Bên ngoài trời đã tối Và bên trong nhà thờ Bóng tối còn xanh xám hơn Như những chiều cuối thu Đầu đông ở ngoài bắc Những gót giày của người thiếu phụ Xiết nhẹ trên nền xi măng Mạnh dừng lại ở gần cửa Và nhìn theo nàng đi tới Quỳ gối trên một hàng ghế Ở giữa giáo đường Nàng ngước mắt nhìn lên Mạnh cũng nhìn lên Bàn thờ lờ mờ bức tượng Chúa Giêsu Đang giang hai tay trên cây thập tự Hai bàn tay chấp lại trước mặt Và đôi vai kiều dung rung động Tôn trọng giây phút cầu nguyện của nàng Mạnh đứng im Không cả dám cử động mạnh Chàng nhận thấy là trong những ngày sau này Nàng có vẻ gầy Ít nhất nàng cũng gầy ốm hơn ngày đầu họ mới gặp nhau Và chàng nhớ lại rằng Họ mới chỉ gặp nhau có chưa đầy một tháng. Con người chỉ có hai lý do để đến với tôn giáo. Nhất là để cầu sinh, có tội sinh tha tội và mong được tội nguyện. Kiều Dung đã làm những tội gì? Nàng mong ước những gì? Nếu Kiều Dung không quay lại, Mạnh không dám bước tới. Nhưng nàng quay lại nhìn chàng, ánh mắt cầu khẩn, kêu gọi và làn da mặt nàng tái nhật. Nàng muốn Mạnh tới gần và ánh mắt nàng là ánh mắt của người mong được cứu vớt. Mạnh tưởng là nàng sắp ngất đi Em làm sao Em sao vậy Chàng cúi xuống và hỏi nàng Giọng thì thạo Em thấy khó chịu lắm ư Kiều Dung không đáp Nàng úp mặt vào hai lòng bàn tay Và vẫn quỳ gối như thế với mạnh đứng bên Một lúc sau nàng dơ bàn tay trái ra Vĩnh cánh tay chàng Cùng với động tác đứng dậy Bàn tay phải của nàng làm dấu thánh giá Chàng đỡ nàng đi trở ra Em nên ra ngoài trời Trong này ngọt ngạc quá Em khát nước Vào đây xem có ai không Xin chút nước uống Mạnh đỡ nàng đi nghiêng nghiêng Vì những cánh cửa bên Hành lang bên cạnh nhà thờ có ba khung cửa Hai cửa khép hờ mở ra sân Cánh cửa trong cùng đóng kính Nhưng nắm đắm xoay nhẹ Và cánh cửa mở ra dưới bàn tay Kiều Dung Ánh sáng lờ mờ trong dùng Sau cánh cửa đó thoạt đầu Cho mạnh tưởng rằng đây là một căn phòng nhỏ Sau đó chàng nhìn thấy những bậc thang đá Trước mặt chàng là một khung cửa sổ Ánh sáng buổi chiều đang tàn Từ ngoài xuyên qua đó Làm cho những bậc thang đá xám có màu đen Đây là cầu thang lên gác chuông Mạnh nói Chàng muốn đỡ nàng đi trở ra Nhưng Kiều Dung đã rời cánh tay chàng để bước tới Mạnh thẳng thốt Lên gác chuông làm gì Kiều Dung bước nhanh Nàng nói ngoái lại Lên gác chuông cho thoáng Càng dễ chịu Mạnh đứng sửng lại Chàng muốn nói dối theo Kiều Dung tôi không lên cao được Tôi bị chống mặt Nhưng tiếng nói chỉ ú ớ trong họng chàng Và Kiều Dung đã thoan thoát chạy lên cầu thang Mạnh nghe tiếng gót giày của nàng gõ lách cách trên mặt đá Kiều Dung, Kiều Dung Tiếng gọi thẳng thốt của Mạnh có âm giang trong dòng cầu thang Tiếng giang dội lại như xoáy trông ốc giữa bốn bức tường đá Kiều Dung không đáp và Mạnh hết nghe thấy tiếng gót giày của nàng Hy vọng nàng dừng lại đâu đó ngay bên trên. Mạnh thu hết can đảm để lên thang. Gác chuông thật cao, quá cao. Mạnh vẫn chảy lên được một tầng. Chàng chú trọng vào việc đến những bậc thang dưới chân để quên đi cảm giác sợ hãi mỗi lần lên cao. 12 bực. Nhưng khi chân chàng bước trên những bậc thang thứ 13, 14 trước khi ốc chàng kịp ghi nhận sự sợ hãi hai chân chàng đã rung rung. Không được, không thể nào được. Chàng bị chống mặt. Chàng không thể lên cao hơn được. Chỉ vài bước nữa thôi cha sẽ ngã xuống và ngất đi Cô Hồng ngẹn lại và Mạnh phải nhắm mắt để khỏi thấy quay cuồng Mỗi tầng thang có một số cửa sổ nhìn ra ngoài trời Lão đảo đi tới khung cửa đó Mạnh không thể biết là chàng đang ở tầng thứ mấy Ánh sáng hiêu hát làm chàng mở mắt Cửa sổ ở ngay trước mặt chàng Chàng ngã vào thành đá để nghỉ, để thở Chàng rùng mình và thần kinh chàng tán loạn Khi thấy khoảng sâu thăm thậm bên dưới Kiều Dung có thể nhảy xuống Mạnh kêu lớn lên Hoặc chàng nghĩ rằng chàng đã kêu lớn lên câu đó Ý nghĩ kiều dung đang ở trên cao Và nàng có thể nhảy xuống chết Làm cho toàn thân mạnh rùng lên Nhưng bị điện giật Mắt chàng mở lớn nhưng dường như chàng không trông thấy gì trước mặt Chàng đã nhìn thấy kiều dung Đứng một mình trên các chuông cao giót Nhìn xuống hố thẩm và sẵn sàng nhảy xuống Mạnh lão đảo lên những tầng gác Hết tầng này đến tầng khác Mãi không hết Mãi không ngừng Những bậc thang như đường đi lên trời Cơn sợ trong mạnh vẫn còn, nhưng giờ đây chẳng bị thúc đẩy vì một cơn sợ hãi khác mạnh hơn. Cơn sợ Kiều Dung tự tử, áp đảo trong dây lát, cơn sợ chiều cao trong mạnh. Cuối cùng những bậc thang cũng hết. Như trong ác mộng, Mạnh thấy một cánh cửa gỗ trắng lối chàng. Chàng đã lên được hết thang lầu. Sau cánh cửa này là gác chuông, sau cánh cửa này có Kiều Dung, nhưng cửa đóng. Kiều Dung, mở cửa! Ngay cạnh cánh cửa gỗ chấn đường Mạnh vào các chuông là ô cửa sổ Mạnh có thể trèo ra cửa sổ trường mình sang các chuông Mạnh biết Mạnh biết người ta có thể trường mình như thế Nhưng chàng thì không thể Chàng sẽ rớt xuống nền xi măng bên dưới Và chàng sẽ chết không kịp biết là mình ngã Chàng chỉ còn cách lắc mạnh cánh cửa Kiều Dung Kiều Dung Chàng nhắm mắt lại để la lớn Đừng, đừng, Kiều Dung Nhưng trong không gian im vắng Có tiếng người thiếu phụ rú lên Mạnh quay lại nhìn ra khung cửa sổ Và linh tính báo cho chàng biết chàng sẽ nhìn thấy nàng ở vùng ánh sáng đó Và chàng thấy nàng thật Ta áo xanh rơi như bay qua đó Và tiếng rú của nàng làm dở trái tim người đàn ông yêu nàng Không biết chàng gục đầu nhắm mắt bên vết đá lạnh trong bao lâu Chỉ biết khi chàng nhìn xuống Cảnh vật bao phủ một làng sương mù Và chàng không biết là chàng đang khóc Người thiếu phụ áo xanh nằm trên nền xi măng dưới kia Xa tích mù khơi Không cần phải nhìn kỹ hơn Cũng không cần nhìn kỹ hơn Chàng biết là nàng đã chết Nàng đã chết Và chàng đã chết với nàng Hết tập 2 Còn tiếp